Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe theo dõi tập số 13 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Đồng về nhà với vẻ buồn bã Đồng vừa về, chưa kịp thay quần áo để đến cơ quan thì Kim Oanh gọi. Thế nào rồi anh? Bà chị em thế nào? Nghe giọng Kim Oanh đầy mỉa mai. Đồng bực mình. tai nạn chứ còn làm sao nữa. Vẫn đang nằm cấp cứu. Kim Anh giải giọng Sao lại đỡ bỏ người ta ở đấy mà về. Thôi. Cố im đi cho tôi nhờ. Lúc này là lúc nào. Mà còn giờ cái giọng mỉa mai móc máy ấy dạ. Kim Anh cười nhạt. Vâng. Thế thì thôi. Tôi không dám hỏi nữa. Thực ra lúc đó có Bảo Lâm đang ở nhà Kim Anh. Cuộc máy. Kim Anh quay sang nói với Bảo Lâm. Sáng nay không đi thăm má à? Lạt nữa đến cơ quan xử lý chuyện tiền bạc đã rồi đi thăm. Anh với má không hợp. Từ khi anh còn nhỏ đã không có nói chuyện với má được lâu. Bà ấy chỉ hợp với con Liên thôi. Kim anh nhào mắt. Lạ nhỉ, thường là con gái hợp với ba, con trai hợp với má. Mà anh hay gian dại lắm. Hơi tí là bắt phải thế nọ thế kia. Ba anh thì thoáng. Kim anh bật cười. cười. Ừ, công nhận là ba anh thoáng. À, nó đã chuyển tiền vào công ty kia chưa? Chưa chuyển. Còn bé kế toán nói là phải làm thêm vài thủ tục nữa. Bảo nó chuyển sớm đi. Em thấy con bé kế toán của công ty cũng không được đâu. Nó có vẻ chặt chẽ lắm. Làm kế toán doanh nghiệp tư nhân phải khác. Có phải doanh nghiệp nhà nước đâu. Em thấy phải ký tiền cho ai. Là nó cứ như là phải bỏ tiền túi giải Mình là doanh nghiệp tư nhân. Có bao nhiêu khoản phải chi tiêu thuộc nguyên tắc tài chính kế toán nào đâu. Được rồi. Anh sẽ cố gắng. Kim Anh âu yếm ôm Bảo Lâm. Xong rồi mình rời bỏ đất này chứ. Bảo Lâm ngần ngừ Cứ từ từ rồi tính Kim Anh nghiêm mặt nhìn Bảo Lâm Từ từ là thế nào Anh hứa với em là có tiền là chúng mình sang Myanmar ngay Em đã chuẩn bị hết bên đấy rồi Bây giờ phải chuyển tiền sang để mua nhà cửa bên đó nữa Giờ nhà đang lên giá Chậm ngày nào là mất thêm tiền ngày đó Được rồi Nhưng mà anh đang như thế thì bỏ đi thế nào được Kim Anh biểu môi Hôm nay cả hai cha con Ai cũng tỏ ra có hiếu với mẹ với vợ nhỉ Tốt đấy Tại trường gà mở lén trên khu đất của Huỳnh Sơn Đồng, một trận trọi gà đang diễn ra hết sức gai cấn. Nếu ở Campuchia, trường gà sôi động, đầy tiếng hò hét, thì ở đây lại rất im lặng. Đích thân tường đứng canh cổng, thấy người quen và có máu mặt thì gã mới mở cửa cho vào. Trên một cây cao có dựng một tròi gác nhỏ, có một gã ở trên đó dùng ống nhòm quan sát xung quanh xem có lực lượng công an nào đột nhập không. Không khí khá vui vẻ. Nhà cái là tường thu được khá nhiều tiền. Đến trưa tiệp cho đóng cửa một số con bạc khát nước đang máu mê thì phải dừng lại một tên cằn nhằn ôi giời trò chơi mấy tiếng đồng hồ thế này thì chẳng bỏ. sao không mở nốt đến chiều đi tiệp trận mắt các ông hay nhỉ đã bảo là phải từ từ các ông tưởng công an ở đây mù à họ lại không biết tại sao chỗ này cứ nườm nượp xe cộ đến đây cái gì vội thì là hỏng cả một gã khác nói chen vào thằng tiệp tự nhiên trở thành chết gia hồi nào vậy mày biết chúng ta đi từ nhà đến đây mất bao nhiêu cây số không mang ba cặp bi đá Đã mới được có một cặp đã đóng cửa. Hôm nay tao đang thua. Chúng mày chơi thế là không được. Khi đám đá gà đã về hết, Tiệp gọi cho Đồng dọng vui vẻ. Anh à, lát anh qua được không? có việc gì, mấy hôm nay làm ăn thế nào? Tiệp nói. Cũng cá lắm anh, nhưng có mấy việc chúng em muốn nói ý kiến anh. Nói có điện thoại thì không tiện. Được rồi, lát nữa tao qua. Sau bữa trưa, Đồng lái xe đến trang trại. Nghe tiếng còi xe, tường đang ăn cơm vội vàng bỏ bát chạy ra mở cửa đồng nhìn xung quanh khu trọi gà mới dựng còn rất đơn sơ mái lợp lá rửa nước không có ghế chỉ có một vòng tròn bằng gỗ ở trên có tấm bảng to để ghi cá độ rồi hỏi doanh thu thế nào tiệp vui vẻ <cười> thưa anh mới mở được 5 ngày mỗi ngày cũng được gần chục triệu anh ạ đồng gật gù có đông người xem không ít lắm ạ bọn em cũng lựa chọn những đứa quen tin cậy thì mới cho vào những đám khác thì không được Đồng gật gù, Phải lựa chọn cẩn thận đấy. Nhưng phải nhớ là thì chơi chừng 10 ngày, rồi lại nghỉ vài ngày. Khi nào chơi thì gọi chúng nó đến. Ngày nào cũng có người đến là công an nghi đấy. Khi bọn hình sự đã sinh nghi thì chẳng khó khăn gì để đột nhập vào đâu. Tao ngại nhất là công an cho trinh sát trà trộn vào đám đến chơi. Chúng mày phải rất cẩn thận đấy. Mang tiền tới đây coi nào. Tiệp và tường mang ra một đống tiền với đủ loại mệnh giá, tờ trăm ngàn đồng, rồi trăm ngàn đồng, trăm ngàn đồng, mươi ngàn đồng. Giờ thậm chí cả 20.000 đồng bày lên bàn. Chúng mày giữ lại một phần ba để chi tiêu. còn lại đưa cho tao. Tiệp gãi đầu gãi tai, Anh cho chúng em hơn một chút được không? Đồng nhìn Tiệp. Thế còn chưa đủ à? Chúng mày thử đi làm thuê cho người khác xem. Liệu mỗi ngày có được vài trăm ngàn không? Tao nói cho chúng mày biết. Tao cũng phải đi giải các nơi. Bây giờ là phải đến chỗ cảnh sát hình sự nói chuyện luôn. Đến lúc chúng nó ập đến thì cứu không kịp đâu. Tiệp có vẻ hiểu ra. Dạ em biết ạ. Chúng mày xem có đám nào mặn mua đám gà của mình Thì bán hết đi Bảo Lâm đến công ty Vừa nhìn thấy kế toán trưởng Tâm Bảo Lâm hỏi Cô đã làm xong việc chuyển tiền cho công ty bên kia chưa Tâm ngần ngừ Thưa anh em đang hoàn tất mấy thứ thủ tục nữa Phải làm đủ chứ không thì đến khi kiểm toán vào lại rách việc lắm Lâm khó chịu Tôi đã bảo cô rồi Mấy việc này nếu có gì sai thì tôi chịu Không liên quan gì đến cô và ông Toàn Tại sao lại cứ vừa làm vừa sợ thế Tâm cúi đầu. Vâng ạ. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai em sẽ chuyển ngay. Lâm nhầm tính. Mai là thứ bảy rồi. Để thứ hai chuyển. Lâm về phòng làm việc thì phó tổng giám đốc Toàn và trưởng phòng hành chính đến. Toàn nói. Có vẻ này tôi muốn trao đổi anh một chút. Ngồi xuống uống nước đã. Có gì mà bội thế. Dạ anh cho phép tôi nói luôn. Chúng tôi truy tìm trên mạng. Thì không thấy có tên công ty như đã ký hợp đồng với chúng ta. Anh xem có nên kiểm tra lại không? Lâm ngạc nhiên. Thế à? Tôi sẽ kiểm tra lại. Nói rồi Lâm điện thoại cho ai đó. Này ông, công ty của ông tại sao lại không có trong web? Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Lâm nói tiếp. Các ông phải sửa chữa nhanh lên. Vơ vẩn. Để vậy anh em người ta nghi ngờ công ty của ông là công ty ma đấy. Nhớ chưa? Được rồi. Tôi sẽ chuyển tiền khi xác minh được rõ công tiêm là công ty tử tế. Còn không thì tôi sẽ hợp đồng đấy. Cúp máy, Lâm quay sang nói với thuận. Hóa ra là công ty nó có trong web, nhưng vừa rồi làm bố láo. Cái đứa thêm thông tin về đám người mẫu với giải trí gì đó liên quan đến sách. Nên sở bọn hóa thông tin ra lệnh dẹp rồi. Bây giờ họ đang làm lại. Chắc là mai ngày kia là xong thôi. Toàn nói, vâng, chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Tất nhiên là cẩn thận vẫn hơn. Nhưng tại sao ông có vẻ quan trọng hóa thế nhỉ? Tôi thuê ông làm phó thì tôi nói gì ông cứ làm như thế. Ông có đồng vốn nào ở đây đâu mà ông cứ phải đi đắn đo như vậy. Rồi Lâm quay sang hỏi cô trưởng phòng hành chính. Còn cô nữa, có vẻ gì không? Cô trưởng phòng hành chính rồn rè Báo cáo anh bên bảo hiểm vừa đến kiểm tra Chúng ta thiếu bảo hiểm của anh chị em trong công ty Lâm quắc mắt là nhỉ Tại sao lại thiếu bảo hiểm Tôi đã nói rồi Đối với người lao động là phải đảm bảo quyền lợi cho họ Từ xưa đến nay công ty có bao giờ thiếu tiền đến nỗi phải thiếu bảo hiểm của người ta đâu Hình như anh quên Anh ạ Hai tháng trước em nói anh đóng tiền bảo hiểm Anh nói công ty đang hết tiền nên cứ thư thư một chút Lâm thay đổi nét mặt À tôi quên Thôi bây giờ có tiền rồi Cô nói cô Tâm làm danh sách Đưa lên đây tôi ký Rồi đóng bảo hiểm cho anh chị em luôn đi Hôm nay thứ sáu rồi Làm có kịp không Anh đã quyết như thế Thì chúng em cứ làm sẵn danh sách Có gì thứ hai chuyển cũng được Nhanh chậm vài ngày cũng không có vấn đề gì Lâm gật đầu Ok nhật chế như thế nhé. Còn việc gì nữa không Báo cáo anh tính từ năm ngoái đến nay Lạm phát đến mười mấy phần trăm Nên anh chị em có đề xuất là anh tăng thêm cho một chút tiền lương Lâm Hà phóng đồng ý. Cô tính xem tăng lương cho mỗi người bao nhiêu phần trăm là đủ. Trưởng phòng hành chính nói: "Già thưa anh, chúng em đề xuất tăng lương cho tất cả cán bộ công nhân viên 30%." Lâm nhăn mặt: ba phần trăm, Nghĩa là người đang hưởng lương 10 triệu thì được thêm 3 triệu à?" Phó tổng giám đốc toàn nói: "Già cũng nên thế anh ạ. Để mọi người còn yên tâm làm việc. Ở công ty mình có một số anh chị em rất giỏi về quản trị kinh doanh, mình không chiêu đãi tốt thì họ bỏ đi hết." Lâm nói như đổi hai người về được thế thì nhiều quá Thôi tôi quyết định thế này Những người nào lương dưới 5 triệu Thì tăng thêm ba 30% Từ 5 triệu trở lên thì tăng 20% Lương 10 triệu thì chỉ tăng 15% Thôi cứ thế mà làm Tôi còn đang bận nhiều việc quá Ra đến cửa thì Phó Tổng Giám Đốc Toàn Quay lại nói Anh Lâm à tôi có việc này muốn nói với anh Anh nói đi Phó Tổng Giám Đốc Toàn nói Tôi về đây làm việc về ngay từ ngày đầu Anh đối xử với tôi rất tốt và nó thực là cũng rất chiều tôi. Tôi muốn gì, cần gì thì chẳng bao giờ anh từ chối. Tôi rất cảm ơn anh. Nhưng với tất cả sự hiểu biết của tôi tôi cảm thấy hơi lo lắng cho tình hình công ty. Đặc biệt là việc anh thực hiện dự án công viên tâm linh này. Tôi thấy rằng anh làm như thế này là hơi nguy hiểm. Tôi biết chính xác là khu đất này chúng ta chưa được cấp sổ đỏ. Lần trước tôi đã nói với anh rồi anh nói là anh lo được. Nhưng thành thực mà nói Tôi cũng muốn anh xem lại kỹ cả. Đừng bộ truyền tiền cho công ty mình ký để thiết kế và xây dựng phần hầm. Lâm nhìn Toàn bằng ánh mắt có chịu. Anh cứ nói tiếp đi. Toàn nói. Đó là lời khuyên của tôi đối với anh. Tôi xin anh cho tôi nghỉ việc. Tôi muốn về dưới Sài Gòn để hợp lý hóa gia đình. Ông không thích làm với tôi nữa. Có chỗ khác trả lương cao hơn thì cứ đi. Việc gì phải nói đến lý do hợp lý hóa gia đình. Tôi biết bao năm nay Ông lang bạt kỳ hồ vợ ông ở dưới Sài Gòn cũng có cần mặt ông đâu Miễn là hàng tháng ông đưa tiền về cho đủ Thôi Ông làm đơn chưa Lát nữa tôi sẽ gửi đơn cho anh Tôi sang nói trước với anh như vậy Lâm gật đầu Được rồi tôi đồng ý thôi Anh gọi trường phòng hành chính sang cho tôi Với nét mặt buồn mã Toàn gọi trường phòng hành chính sang phòng Lâm Lâm nói Anh Toàn vừa nói với tôi Có nguyện vọng xin nghỉ Bây giờ thời buổi cơ chế thị trường ai thích ở đâu thì làm. Mỗi người phải tự lo lấy thân mình. Tôi đồng ý để anh ấy nghỉ. Nhưng công lao của anh đối với công ty chúng ta từ khi thành lập cũng nhiều. Cô xem xét là một chế độ thật chu đáo để anh ấy đi. Hôm nay anh Toàn nghỉ thì chúng ta tổ chức một bữa liên hoan cùng công ty và chuẩn bị quà thật chu đáo. Trưởng phòng hành chính hỏi anh định hỗ trợ anh Toàn bao nhiêu? Theo cô thì bao nhiêu? Lâm nhớ mày. Trưởng phòng hành chính đáp Dạ thưa anh, lần trước chị Hoan phó tổng giám đốc đi Thì anh hỗ trợ chị ấy 10 triệu Lần này có lẽ cũng 10 triệu ạ Không được, bà Hoan khác anh Toàn khác Riêng anh Toàn cô làm phong bì tặng anh ấy 50 triệu cho tôi Để các anh có đi Thì cũng biết rằng mình đối xử với các anh ấy trước sau như một Trường phòng hành chính tươi hết mặt Dạ, em sẽ về làm thủ tụ tục ngay Tại casino của Chum Nop ở Campuchia Chum Nop đang ngồi với Thạch Sang, Thạch Luông Hàng đang rất rượu. Sau khi tợt một ly, Hàng nói Bọn chúng nó ở bên kia đã ăn được đấy Chắc là con bảy liêm cũng phải suy nghĩ Thạch Luồng nói Bây giờ có trận khác quan trọng hơn Đệ của tôi ở bên kia cho biết Bọn thằng Tiệt thằng Tường đã lấy trang trại Của ông Đồng làm trường đá gà Chúng nó chỉ chọn những người có nhiều tiền Quen mặt cho vào chơi Thạch sang nói Thằng cha Đồng này tệ thật Lão ấy thấy mình khó khăn là quay lưng lại Thạch Luồng nói Mùa anh nói thằng Lâm đang có trong tài khoản gần 50 tỷ đấy Mùa ấy sẽ sang đây Bán với chúng ta để xem làm thế nào lấy được số tiền đấy. Trung lúc ngạc nhiên. Tưởng con này mê thằng Lâm lắm mà. Sao nó lại nghĩ ra trò này. Thạch luôn cười khẩy. <cười> Còn mụ ấy thì ai có tiền là mê. Nhưng chỉ mê tiền thôi. Không có mê người. Thử xem lại xem mấy nghe mình ở đây. Đã thằng nào thoát khỏi tay nó chưa? Gớm. Anh Sang kể đi. Xem ngày xưa nó ở với anh thế nào. Thạch Sang xua tay. Thôi nhắc lại làm gì chuyện ấy. Chuyện trai gái thì cũng người mới ta. Có gì đâu. Trùng nốt nói Công nhận là con mùa này ghê gớm thật Nhưng không hiểu tại sao mà thằng Lâm lại mê muội nó đến thế Thạch Luông nói Nó là thằng mới lớn Tình ái không rành Trước đây yêu đương con nào thì tụt tạt vớ bẩn thôi Bây giờ vớ phải con cao thủ như thế Thì làm gì mà chẳng chết Trung nốt hỏi Nó sang chơi thì có ông nghĩ mưu gì để giữ nó không Thạch trang cười đều cáng Bằng video nó với thằng Lâm Nó với lão đồng thiếu gì Bây giờ gửi băng của nó với thằng Lâm cho lão đồng Gửi băng nó với lão đồng cho thằng Lâm Thì vui lắm nhỉ Không biết là hai cha con sẽ nhìn nhau như thế nào Trung nốt nhăn mặt Sao ông nghĩ ra trò ác thế Thôi bây giờ bàn xem Trường gà của lão đồng thì nên tính như thế nào Thạch Sang nói Mày chi tiền cho bọn bên kia Để chúng nó cho một đòn cảnh cáo Đến thế này thì tao nghĩ không thể tha được Thằng cha này nữa rồi Trung nốt gật gù, ai Được tôi sẽ tính Thạch Sang nói, nhưng làm gì thì làm, càng sớm càng tốt. Một buổi trưa, trường gà của Tiệp đang sôi động, Có hai gã đi xe máy qua, rồi dừng lại trước cổng, đặt một gói vào cửa rồi lại phóng xe đi mất. Từ tròi canh trên gọn cây giữa trang trại, một gã bảo vệ nhìn thấy cảnh đó, chưa kịp nói gì, thì gói bộc phá ngoài cửa phát nổ, một cánh cửa bật tung ra. Không ai bị thương, nhưng cả bọn chạy tán loạn, mỗi đứa nấp một gió. Với vẻ bình thản Tiệp bước ra lau sạch vết ám khói ở cánh cửa Rồi dựng cửa lại ngay Tất cả giải tán Chạy ra cổng đằng kia đi Cả bọn vội vàng ôm um gà chạy mất Ít phút sau một tốp công an xã phóng xe đến Một anh hỏi Tiệp Cái gì nổ to thế Có gì đâu chú Anh công an viên Mày giỡn tao đấy à Rõ ràng là mọi người nghe thấy tiếng nổ thì tao mới chạy đến Tiệp nhìn tường tường mày có nghe thấy gì không Dạ không ạ Công an viên nhìn mọi thứ xung quanh Là nhỉ Không có gì Này này, nghe nói bọn mày vẫn đá gà ở đây đấy hả? Tiệp ngơ ngác Đâu có, chú nói thế oan cho chúng cháu Đúng là trước đây có nuôi mấy con gà Nói thật với chú là để mang sang Campuchia chơi cho vui Nhưng gần đây công an nhân hòa làm gắt như thế thì ai dám sang nữa Còn mấy anh em chúng cháu ở đây thôi Công an viên nhìn vào trong rồi hỏi Chúng mày làm cái lều kia làm cái gì? À ah, thưa chú, cái lều ấy chúng cháu làm lâu rồi Đó là nơi nhốt gà Còn có mấy con gà, bỏ đi thì không được, bán thì không ai dám mua. Chú có mua không? Cho bán lại cho chú ngay. Nói thật với chú nhé, toàn gà Mỹ đấy. Chú mua thì chúng cho bán rẻ cho chú. Chú mang về mà chơi. Mấy ông công an viên nhìn nhau. Một ông nói, gà Mỹ nhà chúng mày ăn sang hơn người lấy đâu ra mà nuôi. Thôi, tao dặn lần nữa là cứ cẩn thận đấy. Đừng có mở trường gà ở đây. Công an lên mắt là không ra sao đâu. Tường nói, dạ chú yên tâm. chúng còn nhớ rồi ạ. Công an về rồi. Tiệp cho khép cổng lại rồi nói với Tường Mày xem thằng nào gây ra trò này Em nghĩ Dễ là trò của thằng Sang thằng nốt lắm Tại sao mày lại nghĩ là chúng nó Từ xưa đến nay chúng nó có đối xử với mình rất tử tế mà Tường nói Anh à Chúng nó tử tế khi vui Khi kiếm được tiền thôi Bây giờ sòng bên đấy gần như là đóng cửa Có ai đến chơi đâu Mình lại mở bên này Thì chúng nó chẳng điên lên Thằng hèn với thằng Thạch luôn Thì anh còn lạ gì nữa Bọn đấy là sát thủ cơm cơm tay Bên này thì băng của bọn hải sắt còn mười mấy thằng Thằng hải sắt trốn biệt đi đâu rồi mà Đúng là không thấy mặt nó Nhưng liệu có không thấy điện thoại nó không Chúng nó bây giờ cần gì họp hành Chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ hiểu thôi Sẽ làm ngay Tiền thuê mướn thì chuyển qua ngân hàng Chứ ai còn rú tiền cho nhau nữa Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói Tao hiểu rồi Quanh đây không có trường gà nào nữa Nên rõ ràng là mình không mua thù chốt quán Không tranh ăn tranh uống với ai Vậy thì chỉ còn khả năng là bọn bên kia thôi Mày tìm cách dò xem Nếu đúng thì mình phải có cách khác Chẳng có cách gì khác cả Tưởng nói Mình không thể cho quân của mình sang bên đấy phá chúng nó Có thể là cả vụ bọn chúng nó chơi bà Bảy Liêm Cũng là từ bọn ấy đó Tại phòng cảnh sát hình sự Trung tá Hòa đang báo cáo với thượng tá Thông Báo cáo anh Qua các thông tin cơ sở ngoại biên Của em bên Campuchia Thì chính bọn thằng heng Đã gây ra vụ tai nạn cho chị Bảy Liêm Chúng nó thuê bọn trong tỉnh làm. Thượng tá thông nói, tất nhiên là chúng nó thuê bọn trong nội địa. Chúng nó chẳng dạy gì mà qua biên giới để làm cái trò đấy. Chúng em cũng vừa nắm được tin nữa là khu trang trại của anh Đồng ở xã Phú Hòa đang được sử dụng để mở trường gà. Hôm qua, ở đó xảy ra một vụ nổ. Nhưng khi công an xã đến thì chúng trôi bay trôi biến. Công an cũng không phát hiện ra bọn chơi đá gà ở đó. Thượng tá thông nói tiếp, tôi biết chuyện này rồi. Từ lúc có vụ nổ cho đến khi công an xã xuống được là bao nhiêu lâu Theo em biết Là công an xã phải đi xuống mất chừng 20 phút Rồi lại phải đi xe máy vào nữa Chắc phải hơn nửa tiếng mới đến nơi được Hơn nửa tiếng mới đến nơi Thì làm gì còn ai Cậu bố trí trinh sát khu vực ấy xem thế nào Theo em Anh báo cáo với giám đốc của anh Đồng lên Nói anh ấy đừng làm như thế Được Để khi họp ra ban tôi sẽ nói với giám đốc Các cậu đã xác định được ba cô gái bọn thằng hải sắt Đưa sang bên kia bây giờ đang ở đâu chưa trung tá hòa lắc đầu bọn chúng em đi lùng khắp nhưng tự nhiên không thấy họ đâu khả năng là chúng nó bán ba cô ấy sang thái lan rồi bán sang thái thì khó vì bên thái lan mại dâm là nghề kinh doanh không phải ai muốn làm cũng được đâu bên ấy là mại dâm phải có thể hành nghề có khám chữa bệnh có đóng thuế có đăng ký có cả bảo hiểm chứ có phải là hỗn loạn như ở việt nam đâu trung tá hòa nhăn mặt em chẳng hiểu tại sao mình không học thái lan nước mình có cái gì hay Cứ cái gì còn không được là cấm mà có cấm được đâu. Thương ta thông nói. Tôi sợ rằng chúng nó đã đưa các cô ấy đến một nhà chứa khác ở Campuchia rồi. Nhưng chẳng lẽ các cô ấy lại không liên lạc về nhà sao? Cậu phải quan tâm đến việc này. Chúng ta hỏa suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, bọn em sẽ cố gắng điều tra sớm việc này. Thế thằng hãy sát tí thế nào? Có cách nào câu nhử nó về để túm cổ không? Nó bây giờ bật tâm bật tích, không thấy tâm hơi gì. Bọn em cũng nghĩ đủ mưu. để xem có được thông tin gì từ đám đệ tử của nó ở đây. Nhưng tự nhiên không có gì cả. Thượng tá thông nói. Vậy thì phải trinh sát xem nó đang nằm ở đâu bên Campuchia. Nếu phát hiện chỗ ở của nó, mình sẽ báo cáo. Xin ý kiến cai ngấy. Rồi đề nghị công an Campuchia chỗ anh Samat giúp đỡ đi. Giám đốc Trịnh Lương, phó giám đốc Đại tá Lê Bình, thượng tá thông, trung tá tấn, tránh văn phòng và Huỳnh Sơn Đồng đến bệnh viện thăm cô Bảy Liêm. Bảy liêm đang nằm trên giường thấy mọi người vào thì cố gượng ngồi dậy giám đốc trịnh lương đến đỡ Bảy liêm nằm xuống cô cứ nằm bài liêm chào quanh mọi người giám đốc trịnh lương hỏi bây giờ cô thấy trong người thế nào báo cáo anh cũng ổn rồi ạ còn hơi đau nhức bên sườn thôi giám đốc trịnh lương hỏi giám đốc bệnh viện tình hình chị bài ổn chứ đồng chí báo cáo anh chúng tôi thấy tốt ạ không thấy vấn đề gì nặng lắm chỉ cần nghỉ ngơi tinh dưỡng độ mười ngày là ổn thôi giám đốc trịnh lương nhìn bài liêm bằng ánh mắt xót xa chúng tôi cũng hơi chủ quan mấy hôm trước đã biết chuyện bọn cờ bạc vùng biên bắn tin đe dọa cô nhưng rồi cứ nghĩ đơn giản nên không nhắc nhở cô phải có biện pháp bảo vệ phó công an huyện nói với giọng buồn buồn báo cao anh đúng là chúng em có chủ quan và như mọi lần là nếu đi buổi tối thì chị phải dùng ô tô của công an huyện nhưng gần đây thực hiện chỉ thị tiết kiệm của giám đốc nên nếu đi đầu xa hoặc có công việc gì thì mới dùng xe ô tô Toàn bình thường thì tất cả cán bộ cứ dùng xe máy của mình. Giám đốc Trịnh Lương hỏi Đồng. Thằng Lâm đâu? Đồng buồn bã. thưa anh, nó đang đi công chuyện xa, chưa về kịp. Thượng Thơ thông nói. Hôm qua tôi cần thấy nó lái xe về công ty mà. Đồng im lặng. Giám đốc Trịnh Lương cũng không hỏi dồn thêm, đưa mắt ra hiệu cho tránh văn phòng công an tỉnh. Anh ta mang ra một túi quà, trong đó có hai hộp sữa. Giám đốc Trịnh Lương nói. Công an tỉnh có chút quà, để cô bày bồi bổ sức khỏe Bảy Liêm cảm động. Dạ em cảm ơn các anh. Các anh lo cho em chú đáo quá. Giám đốc Trịnh Lương nói với giám đốc bệnh viện. Việc chăm sóc sức khỏe cho chị Bảy trông mong vào các anh. Tôi có biết là ngay sau khi chị ấy gặp tai nạn, bệnh viện huyện đã cấp cứu rất nhiệt tình. công nhận là các anh cũng tự tin đấy. Nhưng bình thường thì chắc là đã đưa lên công an tỉnh để khỏi phải trách nhiệm. Giám đốc bệnh viện nói. Thu thật với anh. Đầu tiên chúng tôi cũng nghĩ phải đưa chị lên bệnh viện tỉnh. nếu chẳng may có gì nặng hơn thì còn kịp cấp cứu nhưng anh em bác sĩ trung em nhận thấy bệnh viện có đủ khả năng chữa cho chị và chị bảy cũng không muốn đi nên vẫn để chị nằm ở bệnh viện huyện nhân đây tôi cũng báo cáo với anh để anh xem thế nào Chưa hôm qua vừa khá hơn một chút là chị đã đòi đi làm việc giám đốc trịnh lương nghiêm nét mặt nhìn phó công an huyện có việc gì mà bắt chị bảy làm việc thế anh phó công an huyện cười nhăn nhó thưa giám đốc anh lạ gì tính chị bảy chị có bao giờ ngơi chân ngơi tay đâu thấy chị làm việc mà chúng em còn sợ á. hôm qua chị bày yêu cầu chúng em báo cáo về trường hợp một số cán bộ công an huyện hoàn cảnh gia đình khó khăn quá để đảng ủy công an huyện có kế hoạch giúp đỡ chị sốt ruột nên hôm qua đã yêu cầu chúng em báo cáo báo cáo về anh ngoài vận động quyên góp hai ngày lương công an huyện cũng đã trao đổi với một số doanh nghiệp trên địa bàn để nhận vợ con các đồng chí ấy vào làm việc đến giờ là cũng tạm ổn rồi ạ bảy đêm khẽ giơ tay ra hiệu cho anh phó công an huyện đừng báo cáo về việc đó nữa Ở Tam bài Liêm thêm một lát Rồi mọi người về trụ sở công an huyện Giám đốc Trịnh Lương hỏi Cho đến bây giờ Thì việc truy tìm hung thủ của các đồng chí Đã có kết quả như thế nào rồi Phó công an huyện báo cáo Báo cáo giám đốc và các đồng chí trong đoàn Ngay sau khi vụ án xảy ra Công an huyện đã tập trung toàn bộ lực lượng Cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông Và anh em an ninh, thu thập chứng cớ Khám nghiệm hiện trường Tại hiện trường thì chỉ thấy Chị bị chúng nó đạp xe, văng vào lề đường. Một bên sườn đập vào gốc cây cột làm dạn xương. Theo một số người đi đánh ống lươn, thì có hai tên đi trên một chiếc xe SH, hai tên đi trên chiếc xe Honda 67 cũ. Trời tối, nên mọi người chỉ nhìn thấy thế thôi. Nhưng hành động chúng nó đạp xe, thì mọi người đều xác nhận. Chúng tôi vẫn đang giả soát các đối tượng cộm cán ở trong huyện. Trong đó có ba băng nhóm tổ chức cờ bạc, đưa người sang bên kia đá gà, đánh bạc, cho vài nặng lãi và bảo kê bãi giám đốc trịnh lương nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm khắc hai thật ở một huyện tình hình trật tự trị an gần đây được đánh giá là tốt nhất tỉnh nạn cờ bạc 10 phần thì đã giảm đến sáu bảy thế mà bây giờ các đồng chí lại lôi ra được những băng nhóm như vậy thượng tá thông đỡ lời báo cáo anh nói là băng nhóm thì có vẻ to nhưng thực ra bọn này hoạt động không có tổ chức nhỏ lẻ và mang tính cơ hội mấy tháng gần đây từ khi chị bảy về huyện và có những biện pháp mạnh rồi vận động quần chúng tham gia đấu tranh chống tội phạm hình sự Thì hoạt động của chúng hầu như không còn nữa Tài liệu về chúng chủ yếu là tài liệu trinh sát Còn chứng cứ để xử lý bọn chúng thì rất mơ hồ Giám đốc Trịnh Lương hỏi Đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự Có cao kiến gì để tìm ra thủ phạm của vụ này không Thương tá thông ruột rè Báo cáo anh Chúng tôi đã cử trinh sát xuống làm việc với công an huyện Và đã lập danh sách các đối tượng hiểm nghi Tất cả là có 8 đứa Chúng tôi sẽ có báo cáo kết quả với giám đốc Trong thời gian sớm nhất Sớm nhất là bao lâu Thượng tá Thông nói: "Xin anh cho hai ngày nữa." Giám đốc Trịnh Lương nét mặt vẫn chưa hài lòng. "Các đồng chí, phải coi đây là một vụ trọng án. Tại sao khi xảy ra các vụ trọng án thì các đồng chí tập trung quân làm quyết liệt như thế? Tỷ lệ phá án của cơ quan tỉnh ta trong năm vừa rồi và 9 tháng đầu năm nay là gần 100% các vụ trọng án. Với một vụ án như thế này, tôi thấy các đồng chí làm có vẻ chậm chạp quá. Việc bọn lưu Minh đã có những hành động đe dọa, khủng bố cán bộ công an là chuyện không thể coi nhẹ." Điều đó chứng tỏ các biện pháp của cô Bảy vừa qua đã rất có hiệu quả, đắt triệt đường sống của chúng nó, nên chúng nó mới phải ra tay. Tôi yêu cầu các đồng chí lên danh sách các đối tượng hiểm nghi, sau đó giả soát lại toàn bộ di biến động của chúng từ chiều hôm xảy ra vụ án đến trưa ngày hôm sau. Bằng mọi cách, phải giám sát và kiểm tra được số điện thoại của bọn chúng, để xem chúng nó liên hệ với ai trong giai đoạn trước và sau gây án. Tôi cho rằng sau khi gây án, bọn chúng không dạy gì mà nằm lại đây. Rất có thể là chúng nó đã tìm nơi nào nó để ẩn náu rồi. vì thế phải chú ý những đối tượng đang vắng mặt tại địa bàn và lên được thời gian bất minh của chúng. việc này không nên làm ở mỹ, chỉ sử dụng những biện pháp nghiệp vụ trinh sát. mạng lưới cơ sở đặc tình của các đồng chí đâu? các cơ sở ngoại biên đâu? từ hôm đó đến giờ đã có ai cung cấp thông tin gì chưa? đúng lúc đó trung tá hòa có điện thoại. anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại. 5 phút sau trung tá hòa bước vào và nói báo cáo anh. tôi vừa nhận được tin kẻ giật dây gây ra vụ này là thằng heng. ở casino của Trung Nốt. Hiện nay, Trung Nốt và Thạch Sang đã dẹp hết mâu thuẫn cũ, bắt tay với nhau để cùng nhau nghĩ kế đối phó với việc bà con ta sang bên đó đánh bạc ngày một ít. Thằng heng ra việc này cho thằng hải sắt. Hải sắt lại qua một cầu nữa, tới bọn ở bên này. Trung Nốt đã ngã giá 5.000 đô la cho vụ này. Đối tượng gây ra tai nạn cho chị Bảy đã sang Campuchia. Giám đốc Trịnh Lương nói Họ có cung cấp tên không? Dạ có ạ. Đó là thằng Tư Trúc. À... Thằng Tư Chúc bấy lâu nay đi biệt tam biệt tích. Có thấy nó về huyện đâu? Anh phó công an huyện nói. Giám đốc trịnh lương. Việc nó có ở huyện hay không thì không quan trọng. Bây giờ chúng nó sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hiện đại. Nếu đã có manh mối như vậy, thì vòng cảnh sát hình sự cùng công an huyện tổ chức truy lùng thằng Tư Trúc sớm. Nếu nó ở bên Campuchia thì tìm cách lôi nó về bên này. Hoàn cảnh nhà thằng này thế nào? Phó công an huyện nói. Báo cáo anh. Thằng này đã có hai tiền án. một án tù 7 năm vì tội đi cướp, một án tù 5 năm vì sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Tiền sự của nó thì nhiều lắm. Ba nó là thương binh nặng thời chống Mỹ, mà nó cũng là thương binh. Nhà nó có ba anh chị em. Ba chị cả đang ở dưới Sài Gòn, nghe nói là giám đốc một công ty gì đó. Nó là thứ hai. Thằng út thì làm nghề chế tạo các công cụ đá gà. Ngoài ra còn có thông tin gì nữa không? Giám đốc Trịnh Lương hỏi. Chúng ta hỏa đáp. Báo cáo anh. Nếu nó đến thẳng Tư Trúc thì chúng em cũng không lạ gì. Thằng này tham tiền và liều lĩnh, mưu mẹo. Nhưng nó rất có hiếu với cha mẹ. Giám đốc trịnh lương nhăn mặt. Trời ạ, có hiếu với cha mẹ. Nó làm như thế thì ba má nó còn mặt mũi nào nữa. Cái này thì cũng khó nói. Nhưng em đã có lần tới nhà nó. Thấy nó tắm trong già cẩn thận lắm. Má nó mắng thế nào, nó cũng im lặng, không dám cãi. Má nó nói thằng này hỗn hào với hàng xóm láng giềng, Hỗn hào với ở đâu. Chưa ở nhà thì nó rất ngoan. Các cậu tính cách nhờ ông bà gọi nó về. Tốt nhất là vận động nó ra đầu thú. Cuộc họp kết thúc. Mọi người ra về. Giám đốc Trịnh Lương vẫy tay gọi Đồng. cầu lên xe đi với tôi. Đồng nói lái xe chạy về trước. Rồi lên xe giám đốc Trịnh Lương. Ở trên xe, giám đốc Trịnh Lương hỏi Đồng với vẻ buồn buồn. Cậu phải cẩn thận. Thẳng Lâm khéo học bất. Má bị tai nạn như thế. Mà hai ngày nay nó không về. Như vậy là không được Giá bảo nó đi công tác nước ngoài Nó đi bộ đội ra trường xa Hay đi biên giới Thì còn một lẽ Đằng này nó vẫn ở đây Mà tại sao nó không về thăm má nó? Còn cái tài giỏi ở đâu không biết Nhưng bất hiếu với cha mẹ Thì không làm được gì đâu Vâng em sẽ nói với cháu Giám đốc trịnh lương hỏi Gần đây nghe nói ở trang trại của cậu Có mấy thằng đệ tử mở trường gà có phải không Đông nói ngạc nhiên Đâu có Anh nói thế thì chết em. Em có khu đất. Nói là trang trại thì nghe rõ to. đó là khu bãi lầy, chưa đầy 5.000 mét đất. Em xin xã để lại cho em thuê 30 năm. Em tính làm cái trang trại, để sau này về hưu có mảnh vườn. Mấy năm nữa là em về hưu rồi, có biết làm gì đâu. Ở tuổi này trẻ thì qua rồi. Nhưng già để ngồi một chỗ thì cũng chưa đến. Mình là con nhà nông dân, xuất thân từ vườn tược. Bây giờ có mảnh vườn, có ít cây trái, chăn nuôi con gà con vịt. Thì cũng là thú vui Nói thật với anh Em không thích ở thành phố Anh lạ gì khu đấy nữa Có khi cho không người ta cũng chẳng cần Giám đốc trịnh lương gật đầu à, Tôi biết vụ ấy Nghe nói là sau khi có đất Cậu cũng phải đầu tư vào đó khá nhiều để cải tạo thành vườn Đúng là trước đây em có tụt tạt Thỉnh thoảng sang bên kia xem đá gà Và rồi cũng mê Cũng cho mấy thằng con ông chú ở dưới quê nuôi ít gà để đá Rồi bán để lấy tiền Rồi ở đó trông đất cho em Có vậy thôi Giám đốc Trịnh Lương nói tiếp Cậu về hết sức cẩn thận Trong đám giúp cậu cho nuôi gà Có hai kẻ cờ bạc chuyên nghiệp Trước đây, đó là thằng Tiệp và thằng Tường Cậu làm công an mà không giữ ý Tại sao là để những thằng như thế nuôi gà cho mình Tôi nói thẳng luôn nhé Hai thằng ấy là hai thằng cờ bạc gạo Thời casino còn đang sôi động Có ngày nào không có mặt chúng nó ở bên kia đâu Chúng nó còn nói là nuôi gà mang gà sang đó đá Tiên thắng thì chia cho cậu Anh em công an cửa khẩu lạ gì thằng này Bảy Liêm biết hết những việc này. Cô ấy đến kể với tôi và nhờ tôi đi khuyên can cậu. Cô ấy khóc hết nước mắt. Trong tâm cảm, tôi biết Bảy Liêm rất thương cậu và đặc biệt rất thương ông già. Ngày xưa cậu và Bảy Liêm lấy nhau là do hai bên nhận nhau từ trước. Trong chiến tranh, chuyên các cụ đồng ngũ gà bán con cái cho nhau, coi đó như hành động nghĩ hiệp. Cậu phải chú ý chăm sóc cô ấy. Đồng nói mới vẻ hối hận. Già thưa anh... Sau hôm nhà em bị tai nạn đến giờ Em cũng suy nghĩ rất nhiều Em thấy em có tội lỗi với cô ấy quá Em nhờ anh sau này Khi nhà em ra viện Nếu có điều kiện thì anh nói giúp hộ em một lời với cô ấy Bây giờ em nói thì cũng có Anh biết đấy. Em là thằng vọng dại Không có miệng ăn miệng nói Nét mặt giám đốc trịnh lương vui vẻ Nếu cậu nghĩ được như thế Thì tôi rất vui Được rồi Việc tái hồi kim trọng của cậu đối với cô ấy tôi sẽ giúp Nhưng đồng mà. Bây giờ tôi nói với cậu điều này không phải đã giám đốc nói với trưởng phòng mà là anh nói với em. Bao năm nay tôi coi cụ Phương như cha tôi. Không phải là vì cụ là người gây dựng rèn luyện để tôi thành người hôm nay mà vì tôi cảm phục cụ là con người đức độ. Làm gì nghĩ gì cũng là cho dân, cho đồng đội. Không bao giờ tìm cách đổ lỗi cho cấp dưới mà việc gì cũng nhận về mình. Tôi nhớ hồi bộ trưởng Mai Chí Thọ xuống tỉnh. Công an tỉnh có nhiều chuyện bê bối Sau khi nghe bộ trưởng phát biểu, cụ xin từ chức và nhận toàn bộ lỗi về mình. Tôi nhớ mãi khi đó, bộ trưởng có nói là Anh Phương nói hay nhỉ? Chẳng lẽ một bàn tay dính phân thì chặt đi luôn à? Bây giờ đã nhìn thấy thế, thì phải nghĩ cách khắc phục chấn chỉnh công tác nội bộ, chứ đâu phải cứ một chốc lại nói từ chức. Người chỉ huy nhìn ra khuyết điểm và nhận lỗi là tốt. Nhưng quan trọng là phải có biện pháp sửa chữa những khuyết điểm ấy trong thời gian nhanh nhất. Đó mới là người thông minh. Anh nói với em, với tư cách thằng anh nói với thằng em. Làm gì thì làm. Nhưng hãy để cho vong linh cụ được mát mẻ. Đồng cảm động. Thưa anh em xin vâng lời anh. Nếu từ đây anh còn nghe thấy bất cứ điều tiếng gì về thằng Đồng này, thì anh cứ đái vào mặt em. Giám đốc trịnh lưng bật cười. <cười> cậu ăn nói hay nhỉ? Thế cậu tưởng là cậu đang làm việc gì không tốt thì anh em... Không có trách nhiệm đây hả? Ở nhà Huynh Sơn Đồng Đồng hỏi người phục vụ Cô có thấy thằng Lâm về không? Thưa ông không thấy ạ Đồng lò bảo Thằng khốn kiếp này Không biết nó đi đâu Mà ốm như vậy mà cũng không thèm đến thăm hỏi Đồng lái xe thẳng đến công ty Người bảo vệ công ty thấy Đồng thì đứng dậy chào Chào chào chú ạ Thằng Lâm có ở đây không? Người bảo vệ lắc đầu Thưa chú không thấy ạ Đồng xông thẳng vào phòng phó tổng giám đốc Toàn Lúc này Toàn đang ngồi hút thuốc lá Thầy đồng Toàn đứng lên Chào chào chú Cậu có thấy thằng lâm đâu không Tôi gọi điện thoại cho nó mà không được Tắt máy hoài Thưa chú Từ sáng đến giờ không thấy anh ấy tới Chung ở uống nước đã Nói rồi Toàn lui cô đi pha nước mời đồng Đồng bình tĩnh lại rồi hỏi Giờ này công ty làm ăn thế nào Nghe nói là được một dự án đơn lắm phải không Toàn cười buồn <cười> Thưa chú Cháu vừa làm đơn Xin anh Lâm cho nghỉ rồi Cháu về dưới Sài Gòn Đồng ngạc nhiên hỏi Sao không làm ở đây nữa Có chuyện gì à Thưa chú cho về dưới đấy để hợp lý hóa gia đình. Việc của công ty thì sao? giờ này làm ăn thế nào? toàn đắn đo suy nghĩ. thưa chú cháu không dám giấu tình hình công ty bị bét lắm ạ. kinh doanh vận tải bây giờ bị bắt chở quá tải quá khổ nhiều nên lái xe nó ớn không dám chạy nữa. chú thay động lái xe bây giờ chở đúng trọng tài thì làm gì còn lãi nữa. còn đầu tư ra ngoài xây dựng mấy khu chung cư thì ứ động không bán được. nói chung là còn có rất nhiều khó khăn. đồng hỏi Thế dự án khu công viên tâm linh thì sao? Thế là mà Mỹ ì xèo lên cơ mà. Nói thật với chú, cũng vì việc này nên cháu mới xin nghỉ việc. Cảm thấy có việc nghiêm trọng. Đồng hỏi, sao? Có chuyện gì mà nghiêm trọng? Toàn nói, thưa chú. Anh làm vẽ ra dự án đấy để vay tiền ngân hàng mấy chục tỷ. Anh ấy ký hợp đồng với một công ty để làm phần ngầm và thiết kế nội thất. Nhưng cho thấy nguy hiểm lắm. Cho biết rõ là khu đất ấy chưa được tỉnh cấp giấy phép xây dựng. trong quy hoạch của tỉnh thì đó là khu dự trữ sinh thái có khả năng là mở đường vành đai ba đi qua nên không có giấy giao đất trước đây đúng là có dự án tỉnh cũng đã xem xét quy hoạch và nghe nói là cũng có nhiều người hứa cho công ty làm nhưng cụ thể giấy trắng mực đen như thế nào thì chưa có anh lâm vẽ ra dự án như thế này thì cháu thấy lo ngại quá làm ẩu thì không kéo có ngày vào tù vậy nên cháu xin thôi đồng ngạc nhiên tại sao khi họp hội đồng quản trị họp ban giám đốc cậu không có ý kiến Chú ơi, chú lạ gì những kiểu công ty này. Tiếng nói của giám đốc là quyết định tất cả. Anh Lâm vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, vừa là tổng giám đốc. Anh ấy bảo thế nào thì mọi người phải nghe thế. Còn hội đồng quản trị thì chỉ là một thứ bù nhìn thôi. Trước đây cháu tin anh Lâm nên vào đây làm việc với anh ấy. Thời kỳ đầu thì rất thích. Nhưng gần đây càng ngày cháu càng thấy có những điều không ổn. Cháu thấy là đi sớm là tốt hơn cả. Đông thở dài. Ai... ra là có chuyện này. Nó là giám đốc, nó đi mà không nói với ai là cần việc gì thì liên hệ sao à? Quai dám hỏi đâu à? Đồng đứng dậy rồi nói. Ma nó bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện, mà không thấy mặt nó tới thăm. Mọi người thắc mắc lắm. Cậu thấy nó ở đâu? Thì gọi nó nghe cho tôi. Tôi đi về đây. Ra khỏi công ty của Bảo Lâm, nghĩ thế nào... Đồng lại lái xe tới công ty Truyền thông sao Việt của Kim Anh Nhìn thấy độc đến Nét mặt Kim Anh lạnh lùng Sao hôm nay anh tới đây đột ngột thế Anh vừa ở trên huyện vậy Xấu hổ quá Có chuyện gì mà xấu hổ Giám đốc công an tỉnh Rồi anh em tới thăm cô ấy Mà không thấy mặt thằng Lâm đâu Nên cứ hỏi Về đây tìm ở nhà không có Đến công ty cũng không có Không biết nó đi đâu Em có biết nó ở chỗ nào không Kim Anh thoáng giật mình Còn anh mà anh lại hỏi em Làm sao anh biết được Trước đây thì cô cháu còn hay nói chuyện với nhau Dạo gần đây thì nó cứ trái tính thế nào ấy. Hai bản gắt cho nên em, em hít nói chuyện Em lại bận chuyện ở đây Cho nên việc công ty bên ấy em không để ý lắm Họp hội đồng quản trị em cũng có đến đâu Anh vừa qua công ty Nghe cậu toàn nói về dự án khu công viên tâm linh gì đấy Mà thấy nhiều chuyện không bình thường quá Chính vì thế mà thằng Toàn xin nghỉ việc Kim Anh bĩu môi Ôi giời, Cái thằng đấy chỉ là cái khéo mổ thôi Nó nghỉ sớm ngày nào thì hai ngày ấy Nó làm phó tổng giám đốc Mà nói làm gì thì nó cũng phá ngang Cũng bản lùi Cứ nói nó có bằng đại học quản trị kinh doanh Bằng Tây bằng Tàu gì đó Mà về có làm được cái gì đâu Đã có lần em bảo thằng Lâm lên cho nó nghỉ Chưa kịp cho nó nghỉ Thì nó đã xin rồi càng tốt Nghe Kim Anh nói như vậy Đồng vẫn thấy có gì đó không bình thường Thế khu công viên tâm linh thì thế nào Tỉnh đã cấp giấy phép đâu Kim Anh lôi Đồng vào phòng rồi giả là Anh ơi Ngân hàng bỏ ra cho vay mấy chục tỷ rồi có phải nó ngu đâu nó đã hỏi hết chỗ nọ chỗ kia kiểm tra giấy tờ đầy đủ rồi thì mới cho vay vì nể mình tin ở công ty nên nó mới cho vay lãi suất ưu đãi người ta vay thì 14%, thì nó cho mình vay có 12%. thế là quá tốt thiên hạ bây giờ cứ thấy ai làm ăn được một tí là ghen ăn ghen tị tức tối ông giám đốc sở xây dựng vừa bị ung thư nên mọi việc đình đốn hết tỉnh quyết định thay rồi giám đốc mới lên đăng xét duyệt lại hồ sơ anh lạ gì cái thứ thủ tục hành chính ở đất nước mình Cầm tiền thì nhanh, giải quyết thủ tục thì chậm. Đồng hỏi lại, có chắc chắn là được giấy phép xây dựng không? Sao lại không chắc? Quá chắc là đằng khác. Anh cứ yên tâm, đồng tiền liên khúc ruột. Anh tưởng chúng em không biết nghĩ đấy hả? Nghe Kim Anh nói như vậy, đồng cũng thấy vững dạ Thôi, em xem nó ở đâu thì gọi nó về, bảo nó đến thăm má nó. Như thế này thì không được. Em cũng giúp anh khuyên bảo nó, đừng có chơi bời nữa. Bây giờ tuyệt đối từng có bén mảng sang Campuchia cờ bạc gì bên đấy. mang tiếng lắm Người ta bảo giao sắc không còn được chui Anh với nó nói chuyện với nhau nhiều khi cũng khó Tính anh thì nóng Nói câu trước câu sau có khi đã bản lên mắng mỏ Anh thấy nó quý mến nghe lời em Em nói nó giúp anh Gớm Anh tưởng có tranh vừa đấy Nó chẳng khôn hơn giận Vừa lúc đấy thì đồng có điện thoại của Tiệp gọi đến Anh à tình hình gay rồi Đồng hỏi Có gì mà gay? Tiệp nói Chẳng hiểu có chuyện gì mà từ sáng đến giờ Công an xã lập một chốt ở ngay ngoài cổng Em ra hỏi Thì họ nói là lập chốt kiểm dịch động vật Và ngăn chặn những người đi buôn bán ốc bưu vàng Nhưng em nghĩ là hình như không phải Họ đến canh là để không cho mình tổ chức đá gà ở đây Anh rảnh thì đến giúp em một chút Đồng nói Thôi Chúng mày cứ đóng cửa lại Coi như không có chuyện gì xảy ra Vài bảo chúng nó về hết đi Cửa nhà nuôi gà cho tốt Ngưng chuyện đá gà một thời gian đã Nếu ôm được sang Campuchia chơi Thì chúng mày cứ đi anh người đang thắng to mà ngừng lại thì tiếc lắm tiếc cũng phải làm chuyện đấy thì đến giám đốc công an tỉnh cũng biết rồi đấy tiếp giật mình ôi thế hả anh em sẽ bảo chúng nó nghỉ chúng mày cứ mở toang cửa cổng ra rồi mang nước mang thuốc ra mời công an viên ở đó nếu họ làm cả trưa thì chúng mày nấu cơm mời họ vào ăn cho vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra nghe chưa vâng đồng cúp máy rồi nói với kim oanh công việc của em thế nào lâu lắm mới thấy anh hỏi về công việc của em Anh dạo này tâm trí bấn loạn về những chuyện ở đâu ấy. Em cảm thấy tình cảm của anh đối với em không được như trước nữa. Đồng thở dài. À, lại cằn nhằn cái gì đấy? Anh dạo này rất bận việc. Lại có nhiều chuyện không hay? Người ta đồn thổi anh góp vốn với xuyên Việt, hoàng hưng, bảo kê cho xe cộ, chạy quá tải quá khổ. Rồi chuyện sang Campuchia, đến casino của thằng Nốp, thằng Tạch Giang. Rồi chuyện với em nữa. Kim Anh nói. Cứ nghe thiên hạ đồn thì có mặt chết. Ở đất nước mình tin thật thì chẳng ai nghe. Chỉ thích nghe tin đồn, khối ông chết vì tin đồn rồi đấy. Chuyện của anh thì nếu ông Lương đã có đủ chứng cứ rồi, anh chẳng ngồi được đến ngày hôm nay. Chuyện tin đồn ấy anh bỏ qua đi. Chuyện em và anh thì sao anh phải hèn thế? Anh bỏ vợ rồi, em bỏ chồng rồi, cả hai đều tự do, thích sống với nhau thì sống, mặc mớ gì đến thiên hạ. Anh công khai luôn với mọi người đi, nếu anh ngại thì để em công khai. Đồng ngạc nhiên, em công khai kiểu gì? Đi đâu em cũng nói em là vợ nhỏ của anh Đông, mà bây giờ không phải là vợ nhỏ nữa Là vợ lớn, vợ thiết. Thôi, chờ vài ba năm nữa anh nghỉ hưu thì mình mới sống với nhau được. Bây giờ anh đang là công an. Lấy vợ thì phải kiểm tra lý lịch. Lý lịch nhà em như thế thì tổ chức nào cho lấy? Kim Anh cười. cười. Em dẫn vậy thôi. Em biết việc này chứ. Anh không phải băn khoăn. Đừng lo gì cả. Anh vui lên. Mấy hôm nữa, chúng mình đi Singapore nghỉ ngơi mấy hôm đi. Đồng lắc đầu. Đi làm sao được? Anh muốn đi nước ngoài thì phải xin phép lãnh đạo bộ. cán bộ công an không được tự do ra nước ngoài nghỉ mát. Rắc rối nhỉ? Em nhớ tìm thằng Lâm cho anh nhé. Anh về đây. Đồng vừa về, Kim Anh gọi cho Lâm. Lúc này Lâm vẫn đang ngủ ở nhà Kim Anh. Gọi một số máy thấy tắt, Kim Anh gọi số khác dành riêng cho Kim Anh. Lâm vẫn đang ngái ngủ cào nhào. Trời mệt thế mổ, đang ngủ ngon. Thôi dậy đi ông tướng, ông già anh mới tới đây tìm anh đấy. Lâm tình ngủ ngay. Ông ấy nói sao? Ông ấy nói rằng má bị tai nạn như thế mà không thấy mặt anh đâu. Thôi, dậy đi, rồi lên thăm bái đi. Không thì nhức đầu lắm. Tôi sợ cha còn mấy người quá. Được rồi, Lâm đi thăm má đây. Lâm vùng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ, nhét vào cặp một ít tiền rồi phóng xe về huyện. Bảy liêm đang tiêm thuốc thì Lâm bước vào, rồi xa đến bên. Má, má đừng giận con nha Con biết tiền má nhưng con đang đi xa nên không về kịp. Con cũng lưu bộ công việc quá nên không gọi điện hỏi. Cái liền cũng tệ cơ. Nó gọi cho con đúng một lần rồi không gọi nữa. Bài liêm nhìn con trai xót xa. Con bận quá à? Má cũng khỏe rồi. Má ở đây một mình à? Lên đâu? Nó phải về đi học. Tối nó lại vào với má. Lâm ngạc nhiên. Nó đang học ngoài Hà Nội cơ mà. Nó bỏ học à? Nó xin chuyển về trong này. Má cũng nhờ người giúp. Con bé bướng quá. Ngày xưa nói về Sài Gòn học cũng được, mà chẳng hiểu ai xúi thế nào, nó cứ thích ra học viện ngoài Hà Nội. Giờ này công việc của con thế nào? Cũng tốt mà. Còn có còn sang Campuchia, đến casino của thằng nốt thằng Sang nữa không? Lâm lắc đầu. Con không sang nữa. Lâu rồi con có sang chơi nữa đâu. Bạch Liêm mỉm cười, có thiệt không con? Lâm nói chắc chắn, con nói thật, mà hỏi công an xem, má ở đây. thì chỉ lệnh một câu thôi là công an biết ngay con có qua biên giới chơi không. Qua biên giới thì phải nộp chứng minh thư, họ vào rổ theo dõi mà. Bảy Liêm bật cười. cười. Con ơi, con nói với má cứ như nói với trẻ con đấy. má là trưởng công an huyện, mà biết rất rõ những trò bọn con sang bên kia chơi. Làm gì có đứa nào dùng chứng minh thư thật đâu. Chỉ dùng chứng minh thư giả hoặc đi theo đường tiểu ngạch thôi. Rồi Bảy Liêm nắm tay con trai, nói với giọng buồn buồn. Con à, năm nay con sáu rồi. Còn bé bỏng gì nữa đâu Má thấy con làm ăn sinh hoạt thế này Má buồn lắm Con phải tu tỉnh đi Má đừng buồn nữa Con biết lỗi rồi Con hứa với má Từ nay con sẽ không sang bên kia chơi bạc nữa Con sẽ tu tỉnh làm ăn Bảy liêm nói Trong quản lý kinh tế Má biết con không làm được Con tiêu tiền theo kiểu bán trời không văn tự Người ta kiếm được 10 đồng Thì chất bóp Chỉ tiếp 4-5 đồng thôi Con để lại để phòng lúc khó khăn Nói theo kiểu kinh tế thì có được đồng lãi Cũng phải biết giữ gìn để tái đầu tư, tái sản xuất Có đồng nào tiêu đồng ấy Thậm chí làm được một tiêu hai Thì làm sao mà khá được Các cụ xưa có câu Tiểu phú do cần, đại phú do thiên Muốn no đủ thì phải chịu khó, cần cụ làm ăn Còn muốn giàu có thì phải nhờ rời Sao cha còn giống nhau quá Bà còn cũng thế tiền ở trong túi cứ như cốt chân, chỉ trực bò ra Lâm bật cười, con chẳng giống bà thì giống hàng xóm mà. Bảy liêm nghiêm nét mặt, má nói thế để con biết mà giữ gìn. Nồi trước khi mất, chỉ lo cho mỗi con thôi. Lâm ngồi chơi một lát thì giám đốc bệnh viện vào. Nhìn thấy Lâm giám đốc bệnh viện nói, hôm nay mới thấy cậu Lâm tới thăm má. Dạ cháu bận quá, cứ phải đi suốt. Cho cảm ơn các cô các chú ở bệnh viện đã lo cho mẹ cháu chu đáo. Tình hình mẹ cháu giờ còn gì đáng ngại không ạ? Giám đốc bệnh viện nói Không có gì nữa, Hoàng Trung ngày nữa là ra viện được Nhưng đi lại thì vẫn phải giữ gìn Giám đốc bệnh viện quay qua Nói với Bảy Liêm Chị Bảy à, thu thật với chị là từ hôm chị vào viện đến giờ Tôi cảm thấy cảm phục chị vô cùng Khi chị mới về Nói thiệt là chúng tôi không tin rằng Chị là người phụ nữ chân yếu tay mềm Lại có thể xoay chuyển được tình hình trật tự chị An Ở huyện này Nhưng bây giờ, ở đâu cũng khen chị, ca ngợi chị Từ hôm chị ốm, cứ nhìn thấy cảnh bà con trầu trực xin vào thăm chị mà chúng tôi rất xúc động. Sáng nay hỏng ra ban, tôi đã nói với anh em trong bệnh viện là cứ trông cương chị bảy ấy. Bà con biết hết, ai làm được việc có ích cho dân, cho nước. Dù không nói thì người ta cũng biết, không lừa được dân điều gì cả. Anh em chúng tôi ở đây, tất nhiên là cũng có người này người khác. Chuyện lợi dụng nghề để kiếm chắc bên ngoài, nhận quả biếu. Ai có tiền thì khám nhanh, cho thuốc tốt. Ai không có thì làm ăn tắc trách là có. Tôi nói anh em học gương chị bảy, Đừng làm gì để dân coi khinh. Bảy điêm nói. Thôi mà anh. Anh nói chuyện ấy làm gì. Tôi rất cảm ơn các anh. Từ hôm tôi vào đây. Cảnh lo cho chú đáo quá. Giám đốc bệnh viện cười. Hôm qua. Giám đốc sở y tế xuống thăm. Nhưng chị đang ngủ. Anh ấy không cho chúng tôi đánh thức. Anh ấy cũng nói với chúng tôi rằng. Riêng chuyện chị bị như vậy. Mà để chị lại ở đây chữa. Không đưa lên tuyến trên. Đã là rất biểu dương. Từ trước đến nay. Ở cấp huyện cứ thấy càng nào khó là đùn đẩy đến trên. Lâm ngồi chơi thêm một lát, rồi mở cặp ra lấy ra một tập tiền. Má, con để tiền ở đây để má chi tiêu thêm. Bảy Liêm nói, con cầm về đi, má không cần gì đâu. Má có tiêu chuẩn sĩ quan công an rồi. Ở đây bệnh viện lo cho đầy đủ lắm, có tiêu gì đến tiền đâu. Má cầm đi cho con vui. Bảy Liêm nhìn con trai. Rồi, má nhận. Nhưng con bỏ vào phong bì hộ má, Con dán lại, ghi ở ngoài là tiền của má. Bao giờ má cần, thì anh phải đưa lại cho má. Lâm mỉm cười sung sướng. Dạ, con xin chấp hành mệnh lệnh của trường công an huyện. Lâm về rồi. Bài liêm nằm lại một mình và miên man nghĩ lại những ngày hạnh phúc. Đó là những tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Những lần đồng đi đón con bằng chiếc xe máy cũ kỹ. Bà Lâm ngồi phía trước Bấm còi inh ỏi dọc đường, rồi những lần cả gia đình chơi đùa, nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc đã qua, bảy đêm ứa nước mắt. Tại phòng họp của công ty Bảo Lâm, có Bảo Lâm, Kim Hoành và một số thành viên trong hội đồng quản trị và ban giám đốc. Lâm nói trịnh trọng. Thưa các anh chị, Thể thác nguyện vọng của anh Toàn, Phó Tổng Giám đốc, muốn về dưới Sài Gòn để hợp lý hóa gia đình. Chúng tôi đã làm thủ tục cho anh Toàn được tọa nguyện ý muốn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây. Tôi muốn nói lời tri ân với anh Toàn, người đã có những đóng góp to lớn với công ty chúng ta từ những ngày đầu cho đến nay. Với kiến thức và những kinh nghiệm của mình, anh Toàn đã giúp cho công ty chúng ta vượt qua những khó khăn ban đầu và có được vị thế như ngày hôm nay. Nói rồi, Lâm trao quyết định cho Toàn. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Toàn nói, Thưa anh Lâm, Thưa các anh chị, tôi rất cảm ơn sự chú đáo của hội đồng quản trị và các anh chị trong ban giám đốc đối với tôi. Vì khó khăn gia đình tôi phải về dưới đó. Tôi xin chúc công ty chúng ta làm ăn ngày một phát đạt, thịnh vượng. trưởng phòng hành chính đưa cho Lâm một phong bì dày. Lâm nói, xét công lao của anh Toàn với công ty chúng ta. Khi anh Toàn xuống dưới thành phố, công ty có một chút quà tặng anh. Chỗ này là 50 triệu. Rất mong anh Toàn vui lòng nhận. Toàn cầm phong bì, suy nghĩ một lát, rồi nói. Trước hết, Tôi xin cảm ơn anh Lâm và các anh chị ở công ty. Số tiền này anh Lâm tặng cho tôi, đối với tôi là rất lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng mình chưa xứng đáng nhận. Những người tiền nhiệm của tôi khi đi không được yêu ái như thế này. Hơn nữa, tôi biết công ty chúng ta đang có những khó khăn về tài chính. Nên tôi xin phép anh Lâm, xin phép mọi người cho tôi được khước từ món quà thịnh tình này của anh Lâm và các anh chị. Nói rồi toàn trả lại phong bì. Mọi người có vẻ đều rất ngạc nhiên. Kim Anh nói, trời ạ, sao anh Toàn lại cả nghĩ như vậy? Chuyện công ty khó khăn là việc khác. Công ty nào bây giờ chẳng khó khăn. Nhưng so với các đơn vị khác, công ty chúng ta còn khá hơn nhiều. Anh đừng từ chối mà mất vui. Toàn nói với vẻ không vui. Không. Thật ra thị trưởng phòng hành chính đã nói trước với tôi. Và tôi đã có ý kiến rồi. Tôi không thay đổi nữa. Xin cảm ơn các anh chị. Cuộc họp kết thúc. Toàn về phòng. Nhác thấy bóng kế toán trưởng tâm đi qua. Toàn gọi. Lát nữa xe đón tôi đi rồi. Trước khi đi, tôi chỉ dặn cô mấy điều. Tôi thấy dự án khu công viên tâm linh có nhiều điều không ổn. Tôi đã nhờ anh bạn tôi là trưởng phòng cảnh sát kinh tế xác minh hộ. Anh ấy nói không đào bới ở đâu ra cái công ty ấy. Tôi nghĩ rằng rất có thể đây là một hợp đồng ma. Mục đích của thằng Lâm là rút tiền ra để làm gì đó. Có thể thằng Lâm không nghĩ ra mưu này đâu. Bảo anh mới là người nghĩ ra. Tôi ở lại thì không kéo có ngày vào tù với đám này. Tôi chuẩn trước. cô phải rất cẩn thận theo tôi cô nên lấy lý do gì đó kéo dài thời gian thanh toán tiền hoặc nếu không thì thanh toán nhỏ giọt thôi đặc biệt là cô phải nhớ các hồ sơ chứng từ kê toán phải lưu lại cẩn thận có ngày công an sở đến là chết cả nút định tâm cười, <cười> anh yên tâm em đã lường ra những việc xấu đối với công ty này từ lâu rồi vì thế em rất cẩn thận trong việc chi tiêu những gì cảm thấy không ổn là em có thể lưu lại hết dù đã nhiều lần anh lâm bắt em hủy những chứng từ ấy đi Có lẽ là em cũng sớm xin thôi việc ở đây. Đồng lương thì cũng khá. Nhưng mình làm quá đi thì anh ấy bị lương tâm nghề nghiệp. Và cứ kiểu này thì thế nào cũng có ngày ra bảnh bóng ngựa thôi. Ở trong phòng Lâm Kim Anh nói Anh làm thế nào bà con kế toán trưởng nó chuyển tiền đi. Tiền về mấy ngày rồi mà nó không chịu chuyển. Do thằng Toàn cẩn thận quá nó không tìm ra được trang web của công ty ấy nên nó nghi công ty đó có vấn đề. Lâm cũng đã nói rằng trang web ấy bị sở bón hóa thông tin nó thu giấy phép, đang làm lại Nhưng nó vẫn chưa tin Cái tâm bây giờ cũng một suy nghĩ như thế Kim Anh bực mình Tại sao chúng nó lại thế? Anh đã chủ tịch cộng đồng quản trị, là tổng giám đốc Đã nói thì chúng nó phải chấp hành chứ Việc gì đến chúng nó? Lâm chống chế Nhanh chậm vài ngày ăn thua gì Sao anh cứ phải sốt ruột thế? Sốt ruột vì tiền thì không tên nỗi Nhưng sốt ruột vì cung cách làm ăn của chúng nó thì nhiều Xem ra chúng nó không coi Lâm ra gì Anh phải nói chung nó đi. Thôi, anh tìm cách vận động, thuyết phục quan tâm. Đừng căng thẳng gì cả. Căng thẳng rồi là nó lại sinh chuyện. Kim Oanh bực mình. Ai, chán thật đấy. Làm doanh nghiệp mà cứ thế này thì bao giờ mới phát triển được. Oanh nói thế nào? Cái này là phục vụ cho mình. Chưa phục vụ gì cho doanh nghiệp. Kim Anh lại sang phòng kế toán nói chuyện với tâm. Kim Anh nói vui vẻ. Này chiều nay đi chơi với chị đi. Tâm ngạc nhiên. ra, đi đâu thế chị? Chị mới mở một spa, em đến đấy Chị sẽ bảo chúng nó chăm sóc da mặt chỉnh Trang một chút Tâm cười, thôi chị ơi mà em xấu như thế này, chỉnh Trang làm gì cho phí tiền Em nói hay nhỉ Gớm, giặc đẹp như em Thì chị nắm mơ còn chẳng được Nghe nói chồng em cũng đẹp trai lắm phải không Đâu có Nhà em cũng chỉ hai lúa thôi trần chỉ hạt một thôi Anh ấy chẳng để ý gì đâu Em lấy được ông chồng như thế là mãn nguyện Ông ấy lấy được em cũng là mãn nguyện lắm rồi Thế nên em chẳng nghĩ chuyện làm đẹp hay gì khác cả Anh nói Thôi được rồi, chiều nay qua chỗ chị Chị nói chúng nó chăm sóc cho Nói thế thôi, chứ chị em mình giờ hết tuổi xuân rồi Ăn cho mình, mặc cho người ta mà Làm đẹp một chút cũng không sao Chiều nay qua chị nhá Không thì để chị nói đứa nào qua đón Thấy vậy tâm cũng không nỡ từ chối Vâng Chị cho em địa chỉ chưa em tới Kim Anh rút nêm cạc ra để chị cửa hàng ở chỗ này em nhé. Khoảng 4 giờ em qua thư thả thời gian. Chị em mình nói chuyện nhiều. Chiều này từ tay chị sẽ chăm sóc ra mặt cho em. Thôi, chị đi về đây. Kim Anh giờ đến cửa rồi lại quay lại nói với Tâm. À em này, chuyện chỗ công viên tâm linh. Em phải kiểm tra cho cẩn thận nhé. Cậu Lâm là người không nghĩ được xa đâu. tâm ngạc nhiên vì Tâm biết chính Kim Anh là người từ mấy hôm trước đã đốc thúc chuyển tiền cho công ty. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngọn giấc.